xa xin được mến gửi lời chào đến quý khăn thính giả của kênh chị Sậu bây giờ là 12 giờ trưa và anh sau đó quay trở lại chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyền saii Kỳ được phát sóng đều đàn vào không dừng lại mỗi ngày trên kênh buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất trong tập 7 của bộ truyện nước mắt hẩn thù đến từ tác giả cha quý vị và các bạn thân mến sau khi thay đổi ngoại hình thì Tiểu An đã quay trở lại với vị trí giám đốc của công ty Đại Phát nhằm mục đích trả thù những kẻ đã hãm hại cô Thế nhưng mà dường như giờ đây thì Ngọc Trúc đã bắt đầu nghi ngờ Tiểu An rồi. Ở tập truyện này, cô ta sẽ liên tiếp tùm ra những chiêu trò và thủ đoạn nhằm lật mặt Tiểu An. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những biến cố nào sẽ xảy đến với Tiểu An và cô gái này sẽ xử lý nó như thế nào đây. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ôm hòa anh xa cũng như ekip chỉ sầu nhé.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 Một lát sau đó, Vũ Đình Phong quay lại, trên tay cầm theo một ly nước cam ép. Anh đặt ly nước cam xuống, rồi đưa tay vén gòn vài sợi tóc loài thoai trên gương mặt của cô, rớt vào sau vành tay. Anh cúi xuống thì thầm. Tiểu An, em đứng im lặng như vậy. Có phải là anh đã làm gì sai không? Hay là em không khỏe ở đâu à? Cứ nói với anh. Em mà cứ như vậy thì anh rất lo lắng đấy. Ánh mắt của Tiểu An cuối cùng cũng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của anh rồi khẽ hỏi. Vì sao vậy? Em muốn nói gì thế? Em cứ nói đi. Anh sẽ trả lời tất cả sự thật cho em biết. Anh yêu em. Là vì điều gì thế? Vũ Đình Phong nghe câu này lên ngạc nhiên nhìn cô, giọng nói tỏ gió sự bất ngờ. Sao bỗng nhiên em lại hỏi anh như vậy Anh cứ trả lời đi Anh yêu em là vì em là chính em thôi Không vì điều gì cả Anh yêu em vì ngoài hình hay là tính cách vậy An Anh trả lời đi Cả hai Thế anh có mệt không Có em bên anh thì anh không bao giờ cảm thấy mệt cả Nhưng mà em mệt rồi Anna Tiểu An nhìn anh Dừng lại một chút Vừa dơ nước mắt vừa nói Ở bên em Tự nhưng mà trong lòng của anh thì lại nghĩ đến Anh Nguyệt Anh không mệt sao Em đang nói linh tinh gì vậy Người anh yêu là em Anh Nguyệt thì có liên quan gì ở đấy Em cứ luôn thắc mắc Tại sao em lại con nét giống với anh Nguyệt Ngày hôm nay thì em mới có câu trả lời Hóa ra hai người Từng có cuộc tình rất đẹp Sau khi hai người chia tay Để thỏa lòng nhớ nhung Anh đam phô thuật cho em có nét giống với cô ấy Đáng cay thật đấy Dôn cuộc Em cũng chỉ là một kẻ thế thân thôi Nói đến đây thì Tiểu An cảm thấy Có một chôn tức ngực Khó hít thở Giống như có một mớ bỏng bong, bong chặt nơi cổ vậy. Không còn cách nào gỡ ra được. Khiến cô vô cùng khó chịu. Đáy mắt của Vũ Đành Phong thoáng hiền lên và đau đớn. Anh khét trả lời. Anna Ngành nói đã. Người anh yêu là em mà. Không hề liên quan gì đến anh Nguyệt cả. Vậy Thanh có dám thề lành chưa bao giờ tìm kiếm bóng sáng quấy trên khuôn mặt của em không? Anh... Sao vậy? Anh không dám thể sao? Tiểu An... Anh biết là anh sai. Anh sai bởi vì... Khi đó... Bọn anh mới chia tay. Từ nên trong lòng vẫn còn có một chút vương vấn. Và rồi Thanh đã đưa ra quyết định hơi đường đột. Nhưng mà... Tiểu An không hề để cho anh nói hết câu. Lập tức nở ra nụ cười khổ. <cười> Hoài ra đúng... Em chỉ là một kẻ thế thân rồi. Anna, không phải như những gì mà em nghĩ đâu. Vũ Đình Phong lúc này thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, tự nhưng mà lại sờm kích thánh tâm trạng đang vô cùng hoang mang của cô, đang nhấn nhìn nhỏ dòng. Điều tài anh không tốt. Anh hồ đồ. Anh biết là em có phản ứng như thế này, nên anh mới không dám nói ra mọi chuyện. Anh dỗ đến tận bây giờ, Bởi vì giờ em hiểu nhầm tình cảm anh dành cho em. Tiểu An nhìn anh đau lòng rồi nói. Em cần tính tâm lại. Xin hãy để em một mình đi. Nói xong thì cô đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài, vừa đi vừa rơi nước mắt. Có những phút nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ. Vũ Đình Phong vội vàng đứng dậy chạy theo phía sau cô, vừa đi vừa gọi lớn. An! An! Khi Tiểu An chạy ra đến cổng, muốn chạy qua bên đường để bắt taxi, thì lúc này bất ngờ một chiếc xe từ đâu đâm thẳng về phía của cô, khiến cô không kịp phản ứng. Đúng vào lúc này thì một vòng tay ôm lấy cô rất chặt. Cả cơ thể của anh ôm tròn lấy cô, giống như kiểu dù cho bầu trời có sập xuống thì cũng đã có anh gánh vá. Tại bệnh viện của thành phố bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi, không khí có một chút xe lạnh. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn một lúc lâu mà không hề thấy có người đi xa. Lòng rào của Tiểu An nóng như lửa đốt, vậy nên ngồi cũng không yên. Đang đứng lên đi qua đi lại, thì một người y tá đi qua nói. Cô gì ơi, chân tay của cô cũng xây xướng chảy máu kìa. Hay là vào phòng tôi rửa vết thương rồi băng bó lại nhé. Tiểu An cúi xuống nhìn vết thương trên tay và chân. Dù có đau sát, tất nhưng mà nó cũng không thấm thiết gì với nỗi đau trong lòng của cô. Cảm ơn cô Nhưng mà tôi phải đợi anh ấy đã Tiểu An vừa rất lời Thì một vị bác sĩ khoác áo blue trắng từ phòng bệnh bước ra Cô vội vàng bước lên phía trước Cất tiếng hỏi Ờ um, bác sĩ à Anh ấy sao rồi Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập giữa lo lắng của Tiểu An Bác sĩ nở ra nụ cười rồi đáp Không sao Bệnh nhân chỉ là Bị tổn thương phần mềm Chân thì bị xe kẹt lại Vậy nên tạm thời sẽ phải nằm viền một tuần để thay băng, rửa vết thương mỗi ngày. Còn lại thì cũng không có gì đáng lo cả. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Tiểu An vừa giấc lời thì bác sĩ gật đầu một cái rồi bước đi. Sau đó thì cô cũng chậm sai bước vào bên trong phòng bệnh. Nhìn thấy Vũ Đành Phong nằm trên giường Lúc này thì cô mới dám thở vào một tiếng. Có trời mới biết vừa nãy cô lo lắng và đau lòng cơ nào. Bàn chân của anh... Bây giờ phủ đầy băng gạt Rồi mặt mày thì cũng bị chảy sướng Cho dù không tận mắt nhìn thấy Miệng của vết thương ở chân Nhưng mà cô cũng không khó Để tưởng tượng ra Vết thương này gây đau đớn cớ nào Cũng may là phúc lớn Mạng lớn mà tai nạn đó Chỉ là một chiếc xe máy Nếu như là một chiếc ô tô thì cô thật sự không dám tưởng tượng Em... Lại đây Giọng nói nhẹ nhàng của Vũ Đình Phong vang lên Tiểu An, đôi mắt long lanh ngấn lệ Tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Anh nhìn cô Ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời yêu thương Nhẹ nhàng, đưa ngón tay lên lau giỏ nước mắt nơi khóe mì Ngọc à Sao lại khóc vậy Anh Chắc là đau lắm Anh không đau Anh chỉ sợ là em sẽ đau thôi Thế đưa anh xem Người ngờ có bị sao không Tiểu An anh lo lắng liền dấu nhẹm vết thương nơi chân lắc đầu rồi đáp. À không, em không sao. Tất cả là tại em. Em đã khiến cho anh bị thương. Lời còn chưa kịp nói xong thì Vũ Đành Phong đã kéo cô ôm vào lồng ngực giọng nói chậm thấp vang liền. Anh biết. Phẫu thuật em có nét giống với cô ấy là anh đã sai. Anh không nên làm như vậy. Anh vẫn tưởng rằng Mình sẽ không thể nào yêu thêm ai khác được nữa. Thế nhưng mà khi chung sống với em, hiểu đường tính cách và con người của em, thì có trời mới biết, anh muốn lấy em làm vợ cơ nào. Anh thừa nhận, đây là một lỗi lầm lớn nhất cuộc đời của anh. Thực ra thì bên anh có không ít cô gái, đẹp cũng có, rất đẹp cũng có. Thế nhưng mà chưa từng có một người phụ nữ nào khiến anh cứ đứng ngồi không yên, khiến cho anh cứ phiền não trở nên hèn nhát như vậy. Anh không nói cho em biết sự thật, là bởi vì anh sợ mất em. Mà nếu như em không tin anh, thì anh xin thề. Anh thề là nếu như anh còn tình cảm gì đó với cô ấy, thì anh chết. Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Tiểu An đưa tay lên miệng, ngăn lại. Cô nhìn anh chậm sai nói. Em không biết có phải là em quá ngốc Hay là quá yêu anh không? Nhưng mà em sẽ tin anh một lần này. Em hy vọng anh sẽ không khiến em thất vọng nữa. Vũ Đành Phong nghe xong đôi mắt lập tức sáng lên khỏe môi gửi lên thành đường cong cực kỳ vui vẻ. Sau đó anh bốm nhìn nói Tiểu An à anh muốn dành cho em một hôn lễ thật lớn hôn lễ của em và anh. Tiểu An nghe xong kinh ngạc nhìn anh đôi mắt tròn xe mở lớn. Hồn lế, anh hâm mà Bố mẹ của anh đâu có thích em Hai người sẽ không đồng ý đâu Ngốc à Em là người mang cưới Là người mang tròn chọn làm vợ Ai cũng không liên quan cả Dù cho họ muốn ngăn cản đến đâu Thì anh cũng sẽ không ngồi yên để nhìn đâu Việc em trở thành cô dâu hạnh phúc Là điều mà anh mong muốn ờ, Nhưng mà Vũ Đành Phong đưa ngón tay Nhẹ nhàng Đặt lên đôi môi đỏ mỏng của Tiểu An Sau đó thì anh hỏi Việc điều tra võ hoàng trương đến đâu rồi? Anh thật sự rất muốn hắn ta trả giá Để em có thể toàn tâm toàn ý bên anh Đấy Anh hỏi thì cô mới nhớ đến chuyện Chiếc túi sách bị giật mất Trong đó còn có phai ghi âm rất quan trọng Bỗng nhiên thì cô có, có cảm giác Đây không phải là việc cướp của thông thường Dường như là có chủ đích Tiểu An bắt đầu kể hết sự tình cho anh nghe Sau khi nghe xong thì anh liền nói Em có bao giờ kiểm tra ký phòng mình xem có thiết bị ngay lén không? Em có chứ Thì thoảng thì vẫn kiểm tra mà Nói đến đây thì Tiểu An bỗng nhiên giật mình nghĩ đến sáng nay vì có nói Ngọc Trúc lén lút vào phòng của cô rồi là nhớ đến hộp cơm có trà lá lút Dường như là Ngọc Trúc đã nghi ngờ cô rồi Em đang nghĩ là Ngọc chung nghi ngờ thân phận của em. Hôm trước, cô ta biết em ghét ăn lá lốt. Thế nên lại còn đặc biệt làm trả lá lốt để mời em ăn. Chưa kể mấy lần lại còn nói bóng gió nữa. Nếu như cô ta nghi ngờ thì cứ mặc kệ cô ta. Cùng lắm làm mình lật bài ngựa thôi. Em đừng quên, sau lưng của em luôn có anh mà. Nghe được những lời này của anh, Tiểu An cảm thấy trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Anh giống như mặt trời tỏa nắng trong cuộc đời của cô vậy Đêm ấy, tuy rằng ở bệnh viện Không chăn ấm đêm êm như ở nhà Phòng thì cũng không đẹp đá, thơm tho Thế nhưng mà lại là một giấc ngủ rất đẹp của cả hai Cùng một bầu trời, cùng một thành phố Thế nhưng mà đêm đó Lại là một đêm cái nhau tanh bành của Ngọc Trúc và Hoàng Trương 2 giờ đêm Võ Hoàng Trương loàn tròn từ ngoài cửa bước vào Ngọc Trúc nhìn thấy như vậy thì nhíu mày hỏi Anh đi đâu về vậy? Đi đâu? Mà em gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe thế Nếu như không dùng điện thoại nữa thì cứ ném đi Anh đi công việc của anh Em nhiều chuyện vừa thôi Ngọc Trúc đưa anh mắt chán ghét nhìn Hoàng Trương Rồi lại phát hiện ở cổ áo của cô có một vết son môi Lên tức giận Tốm lấy cổ áo của anh rồi gào lên Cái gì thế này? Võ Hoàng Trương? Đây là gì vậy? Tại sao cổ áo của anh Là có dấu son môi Anh dám phản bội tôi sao Dường như lúc này Võ Hoàng Trương cũng không còn độ tỉnh táo Để đến thái độ cũng như lời nói của Ngọc Trúc Xong nói thì cứ làm bèm uhm, Để yên cho anh ngủ đi Ngọc Trúc nghe thế như vậy Không những hà dòng xuống Mà lại còn hét lên Cái gì cơ Anh muốn ngủ á Anh dậy ngay cho tôi Nếu nhà anh không xài thích rõ ràng Đừng mong ngủ yên với tôi Cô phiệt phực quá Buông cổ áo tôi ra Cô đánh giết tôi à Võ Hoàng Trương vừa giất lời Thì cánh cửa phòng mở ra Ở bên ngoài thì mẹ của Võ Hoàng Trương Chứng kiến cảnh Ngọc Trúc Đang túm lấy cổ áo của con trai cưng Lập tức nổi giận Đồng đồng lao đến rồi giết lên Ơ kìa Cô kia Cô làm cái gì con trai tôi vậy Nửa đêm nửa hôm Cô không đánh trai ngủ sao Mẹ à, bà nhìn quả áo của anh ấy đi Có dấu son môi đấy Bà nghe xong thì nhớ mày nhìn dấu son môi trên áo của con trai Sau đó thẳng nhìn nói Ôi giời, có cây gì đâu Đàn ông có tí hoa lá bên ngoài cũng là bình thường mà Ngọc Trúc nghe bà nói như vậy vừa sứng sở Lại vừa muốn phát điền Ơ, mẹ Mẹ nói như vậy mà nghe được sao Mẹ cũng là phụ nữ mà Nếu như mẹ đặt trường hợp bố cũng làm như vậy, Thế mà có nổi điên không? À, bây giờ chị lại còn dám lớn tiếng với tôi sao? Càng ngày chị càng không coi ra gì cả. Tất nhiên, bố chồng của chị làm sao mà dám làm gì có lỗi với tôi được? Bởi vì tôi đã đè được cho mấy thằng con trai khôi ngô tuấn tú. Tại nhưng mà còn chị thì sao? ăn ở với nhau bao nhiêu lâu rồi, Thế mà mãi vẫn chưa có thai như vậy. Nói đến đây thì Ngọc Trúc lập tức cứng hỏng Đâu phải là cô không muốn có thai đâu Cô cũng dân sốt ruột Đi khám rồi đấy chứ Uống cả đống thuốc bổ Tất nhưng mà không hiểu vì sao thả mai Vẫn chưa có Cô ngập ngừng nói Ừ, ừ. Thì từ từ rồi bọn con sẽ có thôi Ừ Cái ngứa đàn bà không đè được Thì em thằng nào chả chán Biết thân biết phần thì nằm xuống ngủ đi Và lớn tiếng nữa thì đừng trách tôi đấy Nói xong bà quay mặt bỏ đi Để lại Ngọc Trúc ngồi đó tức đến tận cổ Cô xếp chặt tay lại Tức quá không làm gì được Lấy gối đập hết xuống giường Võ Hoàng Trương Anh mà dám phản bội tôi thì Đừng trách tôi độc ác đấy Nói đến đây thì cô ta liền Cầm trên tay chiếc USB Trên đôi môi nở ra nụ cười Vô cùng nham hiểm Quả nhiên đúng như Vũ Đành Phong dự đoán Buổi sáng hôm sau lúc Tiểu An đến Phòng làm việc thì đã cố gắng tìm các ngóc ngách và phát hiện ra một chiếc máy nghe lén đã được phòng làm việc của cô tiểu An lập tức nghĩ ngay đến Ngọc Trúng cô ta đã thật sự nghi ngờ thân phần của cô và kẻ cướp túi xanh của cô cũng chính là người của cô ta vốn dĩ ban đầu thì tiểu An đành hủy hoài chiếc máy nghe lén tự nhưng mà sau một hồi suy nghĩ cô lại tương kế tiểu kế Từ nay về sau cô sẽ nói những lời trái ngược và hành động Buổi trưa hôm đó Tiểu An vừa đi ăn trưa về Thì phát hiện trong phòng làm việc của mình Có một bệnh hoa loa kèn Vừa người thấy mùi hoa của vội vàng Bịt miệng xoay người rời khỏi căn phòng Bởi vì vốn dĩ từ bé đến lớn Cô bị dị ứng với phấn hoa Thế mà không biết người nào Lại bỏ bình hoa vào đó Khi Tiểu An vừa xoay người ra đến cửa Thì Ngọc Trúc không đi đến Cô ta mỉm cười rồi nói <cười> Cô về rồi sao Tôi đến đưa cô xem bộ sưu tập sắp đến của công ty. Tiểu An nhớ mày nhìn dáng vẻ hớn hờ của Ngọc Trúc. Còn chưa kịp nói gì thì cô ta lại lên tiếng. <cười> à đúng rồi. Hoa đẹp chứ. Vừa nãy thì tôi đi qua nhìn thấy họ bán nhiều hoa tươi quá. Cảm thấy thích. Thế nên mua vài bó về cắm ở các phòng đấy. Tiểu An nghe như vậy thì lập tức hiểu ra mục đích của cô ta là gì. Cô cười lạnh. Quả nhiên là còn bản thân khốn nạn của mình. Cũng hiểu mình thích gì và ghét gì cơ đấy. <cười> Cảm ơn nhé hoa rất đẹp. Cô thích là tốt rồi. Vậy thi thoảng tôi sẽ thường xuyên mua hoa cắm phòng cho cô nhé Và tôi nghe nói là ngắm hoa thì sẽ khiến tâm trạng của người ta thoải mái. Mà khi thoải mái rồi thì làm việc sẽ hiệu quả hơn đấy. Ôi, tôi không nghĩ là phó giám đốc lại là người tinh tế như vậy đâu. Tất nhiên. Chỉ là cô chưa nhận xa thôi à, Nhưng mà không sao Cứ từ từ cảm nhận Tiểu An nghe xong thì em khát cười khẩy <cười> Đúng là ông trời có mắt thật đấy Nồi nào úp vùng đó Chồng nào vợ nấy Thế bảo sao mà chồng cô cũng tinh tế như vậy Ngay đến đây thì Ngọc Trung Nhớ mày khó hiểu rồi hỏi Cô nói như vậy là sao Tiểu An không trả lời ngay Mà quay lại phía sau Lấy trong ngăn cáo tổ giam chiếc khăn tay rồi sau đó đặt lên tay của Ngọc Trúc. Phiền cô trả lại giám đốc trường giúp tôi nhé. Mà công nhận là anh ấy tinh tế hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy. Vừa nhìn thấy tôi, ướt mồ hôi một chút thôi, thì lập tức lấy khăn đưa cho tôi. Ừ, tổng giám đốc đúng thật là quá tốt. Tiểu An nói xong, đặt chiếc khăn tay vào tay của Ngọc Trúc. Đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt biến sáng của cô ta nở ra nụ cười lạnh. Ngọc Trung tức giận nhìn chằm chằm, một lúc sau đó thì mở miệng. "Tôi về phòng làm việc trước đây." Sau khi Ngọc Trâm đi khỏi rồi thì Tiểu An thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết cô đang gồng mình chống đối với cơn gi này như thế nào. Rồi ngay lập tức cô gọi cho Vệ, vút ngay bánh hoa loa kèn khỏi phòng. Về phần Ngọc Trung, sau khi từ phòng Tiểu An trở về, tức giận, lúc này Đáp chiếc khăn tay xuống trước mặt của Hoàng Trương. Anh đúng thật là. Chiếc khăn mà tôi tặng cho anh, Thế mà anh lại dám đưa cho người khác sao? Em làm cái gì vậy? Hôm nay anh mệt lắm, Không có thời gian cãi nhau với em đâu. Anh mệt à? Chợ gái cho lắm vào chả mến. Anh có biết, Anh cứ như vậy, Là tự tay, Phá hủy đi sẽ cố gắng bao nhiêu năm qua của tôi và anh đấy. Nói xong thì Ngọc Trúc đưa cho Hoàng Trương nghe phai ghi âm mà mình đã cướp được ở túi sách của Tiểu An. Cũng may là sau vụ lùm xồm về bản thiết kế lần trước, cô Đam đặt máy nghe lén vào phòng làm việc của Tiểu An. Cũng nhờ đó mà biết được cuộc gặp kia. Nhưng mà thật ra thì cũng không biết nội dung cuộc gặp. Chỉ là bất ngờ này sẽ đành muốn cướp túi sách để xem có thông tin hay giấy tờ tùy thân của Tiểu An không mà thôi. Nào ngờ đâu lại phát hiện xem chiếc USB chứa phai ghi âm. Hoàng Trương sau khi nghe xong thì nhớ mày nói Ơ? Sao em lại có cái này thế? Em đang nghi ngờ con Tiểu An chính là Phạm An An Nhưng mà em chưa chắc chắn và cần phải điều tra thêm Thế nên bây giờ anh cố gắng sống tử tế cho em nhờ đi Lúc này ở bên ngoài thì phượng đang nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người lặng lẽ nhắn một tin nhắn gửi đi cho Vũ Đình Phong Buổi tối Tiểu An trước khi tan làm Có nhắn tin cho anh Tối nay anh muốn ăn gì? <cười> ăn em Không đùa đâu Em vừa tan làm ấy Giải quyết vài việc quan trọng rồi Thế nên ngày mai em sẽ ở bệnh viện Chăm anh nhé mà anh muốn ăn gì để em nấu cho uhm, Anh muốn ăn gì nhỉ Cứ miễn là đồ ăn mà em nấu Thì cái gì anh cũng thích Tiểu An nghe xong Tùm tiềm cười tắt điện thoại Một lúc sau đó đi qua siêu thị ghé mua thêm ít đồ rồi về nhà nấu cơm mang đến bệnh viện cho anh. Khi Tiểu An vừa bước chân đến hành lang của bệnh viện thì lại gặp mẹ của Vũ Đình Phong và anh Nguyệt. Bà vừa nhìn thấy cô thì nhớ mày khó chịu rồi lại quay sang nhà nhàng nói với anh Nguyệt. Cháu à, mang cơm vào cho nó ăn không kéo đói đấy. <cười> dạ vâng bác gái. Tiểu An đành bước đi thì bà ngăn lại. Còn cô nữa, đứng lại đó cho tôi. Cô đi đâu vậy? Tiểu An nghe xong xoay người lại. Ánh mắt của bà vẫn hiền lên tia sắc lạnh, sen lẫn sự khinh thường. Thế rồi vài giây sau đó, lên tiếng nói tiếng. Hình như là cô cố tình không hiểu những gì tôi nói nhỉ? Tại sao? Cô vẫn mặt dày ở đây vậy? Anh Phong đang bị thương. Cháu đến đây để chăm sóc cho anh ấy. Chăm sóc? Cô có cái tư cách gì mà chăm sóc cho nó Tiểu An ngước mắt nhìn bà Lần này thấy ánh mắt của cô đã tự tin hơn rất nhiều Giọng nói cũng song sạc đám uhm, Cháu biết là bà quá cảm với cháu thế nhưng mà sự thật cháu và anh Phong đang yêu nhau Bọn cháu yêu nhau thật lòng Bởi vậy cháu nghĩ làm cháu đủ tư cách để chăm sóc cho anh ấy Cô đúng là mặt dày quá rồi đấy Nếu như vậy thì tôi tuyên bố cho cô biết, tôi với cương vị là mẹ đẻ của Vũ Đành Phong, tôi yêu cầu cô rời xa con trai tôi. Cháu xin lỗi, đã khiến cho bác phải thất vọng. Chừng nào mà anh ấy không buông tay, thì cháu cũng không buồn tay. Cháu xin phép. Nói xong thì Tiểu An cúi đầu một cái đầy lễ phép, dạo bước, đi về phía cánh cửa phòng. Bà đứng ở đó nhìn theo bóng sáng của cô. Đôi mắt nảy lửa như muôn thiêu dưới cô thằng cho tàn Đúng là loại con gái mất nít mà Lúc này ở trong phòng bệnh Cánh cửa vừa mở ra Vũ Đành Phong còn đang vui mừng Vì cơ ngớ tiểu an đến Thế nhưng mà khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Anh Nguyệt Nét mặt của anh lập tức thay đổi Hàng lông mà cương nghỉ nhíu lại Xong nói lành lùng cất lời Cô đến đây làm gì vậy à, Anh sao thế Anh bị bệnh, em không thể đến thăm anh sao? Thế thì bây giờ cô thấy rồi đấy. tôi vẫn rất tốt, mọi thứ đều ổn. Cô đi được rồi đấy. Mặc dù bị thái độ và lời nói của Vũ Đành Phong làm cho tổn thương, thế nhưng mà tôi anh Nguyên trước sau vẫn là một sắc mạnh dịu dàng, yêu thương khi nhìn anh. Cô giả vờ như không nghe thấy anh nói gì cả. Nhẹ nhàng, đặt hộp đồ ăn xuống bàn. Sau đó thì mở nắp hộp. Lấy trong đó một khay cơm Cùng với vài miếng sườn xào Tôm diêm Và một vài món khác Thế ngày xưa anh thích ăn nhất là món Tôm diêm với cả sườn xào em làm đấy Hơn một năm em ở bên kia Mà ngày nào thêm công nấu Mấy món này để nâng cao tay nghề Hy vọng một ngày gần nhất Có thể trở về nấu cho anh ăn Cuối cùng thì mong hước của em Cũng trở thành sự thật Thế em anh ăn thử xem Có khác ngày xưa không Nói xong thì anh Nguyệt đưa khay cơm xàm trước mặt của anh. Vũ Đình Phong sắc mặt khó coi rồi nói. Tôi đã bảo là cô về đi. Uhm, nếu anh không ăn thì em sẽ không về đâu. Và là em nghĩ chắc anh không muốn cô ấy đến rồi nhìn thấy em ở đây chứ. Anh hiểu tính em mà, có phải không? Luôn ngang bướng làm theo ý mình mà. Vũ Đình Phong nhìn tôi anh Nguyệt thở sai bất lực. Suy nghĩ vài giây rồi trực tiếp giật khay đồ ăn. Lấy thìa xúc vào miệng một miếng cơm rồi hỏi Vừa lòng cô chưa vậy? Toanh Nguyệt mỉm cười nhìn anh dịu dàng gật đầu Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra Tiểu An trên tay sách theo hộp đoàn tròn xoe mắt nhìn hai người Vô đình phong vội vàng buông khai cơm xuống Ánh mắt lúng tống giải thích Không giống như những gì em vừa nhìn thấy đâu Toanh Nguyệt mỉm cười đắc ý nhìn Tiểu An Đoán thầm trong lòng cô sẽ giống như Nhưng nưu tránh trong các bộ phim Sau khi nhìn thấy cảnh đó Thì sẽ bận khóc chạy đi vì tuổi thân Thế nhưng không ngờ Ngay sau đó Tiểu An lại bình tĩnh đến là Cô cười nhẹ rồi nói Em ăn cơm đến cho anh đi Thế nhưng mà không ngờ anh ăn rồi Mà cơm đó có ngon không anh Nếu như ngon thì anh can tiếp đi Không ngon thì em lấy cơm em nấu cho anh ăn nhé Vũ Đình Phong nghe xong Thì vội vàng trả lời À, cơm này không ngon Em lấy cơm của em nấu cho anh ăn đi Tô Anh Nguyệt đứng ở đó Nhìn hai người với vẻ mặt xám xịt Cô âm thầm nhận ra Vũ Đành Phong của cô đã khác thật rồi Ngày trước lúc hai người còn yêu thương nhau Nhưng anh cũng không bao giờ có thái độ Sợ cô hiểu nhầm chuyện gì như vậy Đặc biệt là Cái dáng vẻ lành lùm xa cách của anh Ngày lập tưng biến mất Khi Tiểu An xuất hiện Cảm giác khó chịu trong người cô Bắt đầu dấy lên Thậm chí làm đôi chân cũng tưởng chừng như đứng không vững Tô Anh Nguyệt Lướt mắt nhìn các món Tiểu An đặt trên bàn Tình nghĩ phát hiện ra trong đó Có một miếng gừng nhỏ Cô vội vàng nói ừ, Anh Phong à Anh không ăn được gừng đâu Mà cô không biết điều này sao Động tác tay của Tiểu An bỗng chống khừng lại Cô còn chưa kịp lên tiếng Thì Vũ Đảnh Phong đã nói Không sao đâu Sở thích thì cũng có thể thay đổi theo thời gian Chỉ về cô em thích ăn gừng Nên tôi có nguyện ý ăn cổng cô ấy Lâu ngày cũng thành quen Toàn nguyện ngay xong câu này Thì mặt mày bỗng trống cứng đờ lại Gừng cười gật đầu Tiểu An cũng không để ý gì nhiều cả Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh Cơm của anh này <cười> đốt cho anh đi Trong lúc Tiểu An còn thấn thờ nhìn anh Thì miệng của anh đã hà lớn Tạo thành tiếng A Cứ như là một đứa trẻ vậy Cô Tùm tìm cười Xúc một miếng cơm bỏ vào miệng của anh <cười> Ngon không? Ừ Đồ em nấu thì cái gì cũng ngon cả Toàn Nguyệt đứng ở đó Dường như nhận ra sắp không thể nào chịu đựng được nữa Đành lập tức nói Ừm uhm, Phong à Hôm khác em đến thăm anh nhé Bây giờ thì em có việc phải đi rồi À Bác gái cũng đến thăm anh đi Em không biết quan đây Đã nói những gì Thế mà bác lại không vào Thế anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé Đừng thức khuya làm việc giống như trước đây nữa Nói xong thì tôi anh Nguyệt liền cầm túi xanh xoay người rời đi Vừa đi được ba bước thì Tiểu An đã gọi lại Ấy Cô Nguyệt Đợi một lát Chuyện gì nữa sao À cũng không có gì quan trọng cả Phiền cô giòn giúp tôi hộp đồ ăn của cô mang về Dù sao Thành Phong cũng không ăn đến đều ở bệnh viện cũng không tiền Gương mặt của Tô Anh Nguyện Dường như co giốm lại Không khó để nhìn xa Cô ta đang cố gắng kiềm chế sự giận xứ Một lát sau đó Lạnh lùng nhìn Tiểu An gật đầu lên tiếng Tôi biết rồi Sau khi Tô Anh Nguyện Thu sòn đồ rời khỏi phòng Thì sắc mặt của Tiểu An lập tức thay đổi Cô cứ như vậy Mang theo sáng vẹp Người lạ đừng có đến gần Cô nhìn Vũ Đình Phong Hai người bốn mắt nhìn nhau Vũ Đình Phong thấy cô thay đổi nhanh như trong tróng Khiến anh không kìm thích ứng Mãi về sau mới hiểu cô thay đổi là vì điều gì Anh tùm tìm cười hỏi cho em lại giận anh đi à Tiểu An quay mặt đi nơi khác Giả bờ làm ngơ rồi nói Tại anh còn hỏi nữa Ăn cơm người yêu cũ chắc là ngon lắm nhờ Từ xưa đến nay Vũ Đình Phong chưa từng rốt rảnh ai cả Lần này cho dù vắt hết ốc cũng không biết số giành cô như thế nào. Cuối cùng thì làm dòng dễ thương. Thôi mà, anh có muốn như vậy đâu. Uhm, anh xin lỗi bà xã đại nhân nha. Cái gì? Đừng có nhận vơ. Ai thèm làm bà xã của anh? Tiểu An quay đầu lại, lườm nha anh một cái. Cơm có ngon không? Vỗ đành Phong vội cai lại. Anh đã nói rồi mà. Không bao giờ bằng em nấu. Tại cô ấy bảo nếu như anh không ăn thì sẽ không chịu đi. Còn anh thì sợ em về nhìn thấy cô ấy thì hiểu nhầm. Đành miếng cương, ăn một miếng đấy. Một miếng thôi à? Ừ, anh xin thề. Tiểu An nhìn anh, nhìn bộ sàng lúng túng đến đáng yêu của anh, thì bật cười thành tiếng. <cười> Đồ ngốc. Anh nghĩ là em giận thật à? Ơ, thế em dám trêu anh à? Nói xong còn chưa để cô trả lời Anh đã cáo cô sát vào người của mình Tại anh đưa lấy gái Rồi thì đôi môi áp vào nhau Lập tức tạo thành nụ hôn nóng bỏng Nồng nhiệt Cho dù đang nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần Thế nhưng mà tiểu an vẫn bất lực Chỉ còn cách nói lúng tống dưới môi của anh Hình như coi ai đó đang đi về phòng đấy Vũ đành phong vẫn không ngừng hôn Từng đợt tấn công ngọt ngào ấp đến khiến chốc lát Đồ óng của Tiểu An trở nên ngây dài. Sau đó thì cánh cửa phòng mở ra. Tiểu An mơi vội vàng để anh ra khỏi người mình. Hai má đỏ lưng nhìn về hướng cửa. Cô nhìn thấy hai cô y tá đang đứng nhìn hai người và mắt 6 phần ngưỡng mộ, 4 phần hiếu kỳ. Cảnh này khiến cho Tiểu An không biết xấu mặt vào đâu. Vũ Đình Phong nhanh chóng trở về sáng vẻ lành lùng thường ngày, cao dòng rồi hỏi. Tôi đến giờ tiêm hay là gì vậy? À... <cười> Ừ, dạ vâng, anh đến giờ tiêm rồi Tiểu An nghe như thế Cũng biết ấy đứng dậy nhưng chỗ cho hai cô y tá Sau khi từ bệnh viện trở về Tô Anh Nguyệt tạm biệt mẹ của Vũ Đình Phong Rồi tự mình lái xe Đến một căn biệt thự Nằm ở vùng ngoài ô của thành phố Tô Anh Nguyệt bước xuống xe Đi thẳng vào bên trong Nhấn chuông cửa vài hồi Tiếng chuông cửa vang lên Vũ Quốc Đại ngồi trong phòng làm việc đột nhiên dừng bút lại. Anh ta câu mày ngừng đầu xa. Khi cánh cửa vừa mở xa, nhìn thấy Toàn Nguyệt khiến Vũ Quốc đài thật sự bất ngờ. Ơ? Sao lại đến đây tìm tôi giờ này vậy? Toàn Nguyệt bước vào, đi đến bàn làm việc của anh ta rồi đặt một túi đồ trên bàn. Cậu đang tối chưa? Ăn ngay đi cho nóng. Vũ Quốc Đại nhớ mày nghe hoặc nhìn Toàn Nguyệt, xong nói trêu đùa. Ừm... <cười> <cười> Sao thế? Chị mà cư đối xử tốt với tôi như vậy Thì lại khiến tôi nhớ lại chuyện xưa đi nhá Hôm nay tôi không đùa đâu Tôi cũng không đùa với chị đâu Tâm ý của tôi chị hiểu mà Tôi anh Nguyệt quay sang nhìn Vũ Quốc đài một hồi rất lâu Gật đầu rồi đáp Đúng Tôi không thể không thừa nhận Cậu cũng giống anh cậu Rất có sức hút với phụ nữ Vậy chị có thích tôi không? Sự việc của tôi và cậu là ngoài ý muốn. Trong lòng của tôi từ trước đến bây giờ, chỉ có mình anh cầu thôi. Hôm nay tôi đến tìm cậu là có chuyện muốn thương lượng. Thương lượng? Đúng như thế. Đôi bên cũng có lời. Nói đến đây ánh mắt của tôi anh Nguyệt sáng dựng, âm mưu lé lên trong mắt. Cậu tán gục đồ cô gái tên An. Bên cạnh anh trai của cậu cho tôi Để cô ta trả lại anh Phong cho tôi Nếu như thành công thì Tôi sẽ giúp cậu Có chỗ đứng chắc chắn trong công ty Vũ quốc đã nghe xong Ánh mắt có một chút đau lòng rồi hỏi lại Rốt cuộc là Chế thích anh ta ở điểm gì vậy Cái này thì cậu không cần quan tâm Cậu cứ suy nghĩ đi rồi sao thì tôi và cậu mãi mãi Không đến được với nhau Đừng mộng tưởng nữa Đồng ý hay không đây Vũ quốc đại suy nghĩ một hồi rồi Tiến về phía của anh Nguyệt Anh ta chậm sai giờ tay lên Gạt đi mấy sợi tóc buồn trước chán của cô Rắt vào mang tay Sau đó đột nhiên nhách miệng cười. cười Được Tôi đồng ý với chị Trong căn phòng rộng lớn Hai người bốn mắt nhìn nhau Với nụ cười đầy thỏa mát Cứ như vậy khoảng tầm chục ngày sau Thì Vũ Đình Phong được xuất viện trở về nhà Vết thương ở trên đã hồi phục rất tốt Lớp vậy kết lại cũng từ từ trong ra Bởi vết thương cũng không quá nặng Lẽ ra đường xuất viện trước đó vài ngày Tự nhưng mà Tiểu An muốn anh bình phục hẳn Mời yên tâm Nên đành ở lại bệnh viện thêm Mà mấy ngày đó cô sống hệt như bảo mẫu Không những không một chút phản nàn về việc mỗi ngày Chuẩn bị đồ ăn cho anh Mà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc Mặc dù chạy đi chạy lại từ công ty về nhà Rồi lại đến bệnh viện Một buổi sáng đẹp trời, Lung Tiểu An thức dậy, đã nhìn thấy Vũ Đành Phong, ngồi bàn ăn, đọc báo. Trên bàn có rất nhiều món ăn, chỉ cần đợi cô xuống là ăn ngay. Tuy rằng cầm tờ báo, nhưng mà khi nghe thầy bước chân của cô, anh nhanh chóng đặt tờ báo xuống bàn, trên môi nở ra nụ cười dịu dàng. Em dậy rồi à? Mau lại đây, ăn sáng đi. Sao anh không gọi em dậy nấu đồ ăn sáng thế? Hơ <cười> Có sao đâu Anh nấu hai em nấu cũng được mà Ăn xong rồi anh đưa đi làm nhé Dạ vâng Tiểu An cáo ghế ngồi đối diện với anh Hai người vợ ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ Sau cùng thì anh nói Võ Hoàng Trương và Ngọc Trúng Đã nghi ngờ thân phận của em Hai người đó đang giáo giết điều tra Em biết chuyện này chứ Em biết Thế em tính sao đây Em nghĩ là sớm muộn gì thêm cũng phải đối mặt thôi. Vậy nên, tới sau khi cô ta cho người dùng máy nghe lén trong phòng của em, những kế hoạch của em đều cố tình nói ngược lại cho cô ta nghe thấy. Vài lần thất bại không biết đã chữa chưa. Thám từ hồi sáng có gọi cho em. Lúc đó em đang ngủ, nên cô ấy có gọi cho anh. Võ Hoàng Trương thực sự đang dưng đến ma túy. Công ty cũng là một hình thức để sửa tiền. Thực ra với nhiều vụ làm ăn thất bại trong mấy tháng nay cũng đồ để hắn điều đứng. Nhưng mọi thứ vẫn hoạt động bình thường là nhờ buôn bán ma túy đấy. Nói như vậy là việc cố gắng hợp tác với anh cũng chỉ là để che mắt thiên hạ sao? Vũ Đình Phong gật đầu rồi đáp. Còn một tin nữa. Võ Hoàng Trương đúng là có trốn thuế. Cái này là hắn hợp tác với cổ đồng viên. Tiền thuế đó hai người chia đôi. Mọi bằng chứng nằm trong quyển sổ bí mật. Khi nào chúng ta lấy được quyền sổ đó cùng với thu thập thêm bằng chứng buồn ma túy của hắn thì xem như cuộc đời của hắn kết thúc. Dạ vâng. Em cũng đang đợi đến ngày đó đây. Tiểu An nói đến đây thì Vũ Đành Phong đưa tay mình đặt lên bàn tay của cô. Anh sẽ giúp em. Đừng lo sợ gì cả. Em tin anh. Ăn sáng xong vô định phong lái xe đưa cô đi làm như thường lệ. Vừa vào đến sảnh công ty thì cô đã nhìn thấy Vy hốt hoảng chạy về phiếu của mình rồi thông báo. Ôi, sếp ơi, em đợi sếp từ nay đến sở đấy. tôi Có chuyện gì mà nhìn em căng thẳng thế? Ở dưới trung tâm có khách hàng làm âm mý cả lên. Phó giám đốc đang ở đó. Tiểu An nghe xong bước vội xuống trung tâm. Bởi vì cô là đại diện nhắn hàng nên khi gầm truyền thì bắt buộc cô phải có mặt. Lúc cô bước đến cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ trông tuổi đang quát lớn. Các người làm cái gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp tổng giám đốc. Tôi sống đến từng tuổi này rồi, mới gầm truyền mua hàng giả lần đầu đấy. Lúc này thì xung quanh có vài người khách đang đứng xem, ngọc châm và cô nhân viên kia kính cẩn nói với vị khách hàng. Không thể nào đâu. Thương hiệu này nổi tiếng thế giới thì làm sao mà chúng tôi dám bán hàng giả được ạ? Tại ý của nó là tôi đang nói dối cô sao? Người phụ nữ kia vừa rất lời thì Tiểu An đi đến nhẹ dòng rồi nói Xin chào, tôi là người đại diện thương hiệu Tôi có thể giúp gì cho quý khách không? Tiểu An vừa nói xong thì người phụ nữ kia hung dứ ném thẳng hộp trang sưng vào mặt của cô rồi giết lên <cười> Đúng là cái loại không làm gì mà lại đòi có ăn Đúng là quân lửa đảo. Tôi bỏ gần tiền tỷ ra. Chỉ để mua cái thứ trang sức rẻ tiền ngoài chợ bán đầy như vậy sao? Bà làm cái gì vậy? Chúng tôi chỉ là bán hàng tránh háng do công ty sản xuất. Không hề có chuyện bán hàng giả đâu. Lúc này thì cơn tức giận của người phụ nữ kia dường như không chịu đựng được. Ngay lập tức tốm lấy cổ áo của Tiểu An rồi giết liền. Nếu như vậy cô là tôi mua hàng giả ở đâu đó rồi mang đến đây vô vài cho cô à? Cô có muốn vào tù không đây? Tôi, sức kiện có vào tù đấy Ngọc Trúc đứng gần ở đó thế như vậy Cười nhè một cái Bày ra bộ mặt nghiêm túng Gỡ tay của bà khách hàng ra khỏi cổ áo của tiểu an à, quý khách à? à Xin quý khách bình tĩnh Công ty chúng tôi sẽ sớm điều tra và giải quyết Nhất định làm không để quý khách thất vọng đâu Bà khách hàng lướt mắt nhìn Ngọc Trúc Suy nghĩ vài giây rồi buông tay ra khỏi Nếu như ba ngày nữa, các người không có câu trả lời thích đáng, tôi sẽ kiện các người đấy. Nói xong thì bà ấy dạo bước đi. Tiểu An không đứng lại lâu, mà quay trở về phòng làm việc. Cô vừa bước vào trong phòng liền cầm cốc nước lên, uống một nguồn lớn để có thể áp chế cơn giận. Đúng là... Tiểu An thầm chửi thề trong lòng. Mấy năm làm việc trong lĩnh vực này, cô gặp rất nhiều trường hợp. Bị ăn căm thiết kế cũng không phải là điều lạ nhưng mà lần đầu tiên cô quản lý thương hiệu lại bị cho là hàng giả. Rõ ràng là mỗi sản phẩm xa mát đều kiểm nghiệm rất kỹ lương. Hóa đơn chứng từ đầy đủ. Vì sao mà vị khách kia lại mua phải hàng giả như thế? Càng nghĩ thì cô lại càng cảm thấy đau đầu Cuối cùng thì cô nhấc điện thoại rồi gọi cho Vy nói. Kiểm tra CCTV trong cửa hàng giúp chị nhé. Và xem ai là người bán chiếc vòng đó cho khách. Gọi lên đi gặp chị. Dạ vâng ạ. Tiểu An vừa tắt điện thoại thì Ngọc Trúc đi vào thái độ cười nhào trên nỗi đau của người khác Nhớn mày rồi hỏi <cười> Sao nào Tức cô đành ở đây im lặng như vậy à Cô thân là tổng đại diện Mà lại dám lấy hàng giả kém chất lượng Trao đổi hàng thật để bán <cười> Cái vẻ giỏi sang thường ngày của cô đâu cả rồi thế Tiểu An đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngọc Trúc Tại sao cô ta có thể thản nhìn Khi gặp chuyện lớn như thế Hình ánh mắt cô ta thể hiện cứ như là ánh mắt của một người chiến thắng. Bỗng nhiên trong đầu của cô xuất hiện trường hợp Ngọc Trúc chính là kẻ đứng sau vụ này. Tuy nhiên cô chưa dám khẳng định chỉ là lờ mơ đoán dừa trên cái nhìn của bản thân. Cô bình tĩnh rồi đáp. Sự việc còn chưa sáng tỏ. Cô đừng có nói cái kiểu khẳng định tôi là người có tội như vậy. Cẩn thận, tôi kiện cô tội vô khống đấy. Cô An... Cô gây ra chuyện Mà lại còn mặt dây nói được câu đó sao Tớ để tôi xem lần này Giám đốc Phong cứu cô kiểu gì đấy Hình tường công ty Cô có biết là chuyện này lọt ra ngoài Thì công ty sẽ tổn hại thế nào không Chúng tôi hợp tác với công ty à, Cô cũng là hy vọng phát triển đi lên Chứ không phải là cô làm cho nó đi xuống như thế này Cô đi ra ngoài đi Tôi không có tâm trạng nói chuyện với cô đâu Ngọc Trúc nhìn Tiểu An Cười thầm đắc ký Thế rồi cô ta xoay người bước đi. Khi gần bước đến cửa thì cô ta ngoảnh mặt nói một câu. Trước khi tôi báo cho Tổng giám đớn yêu cầu đổi người đại diện, tôi nghĩ là cô nên tự động từ chức đi cho đỡ nhục. Sau khi Ngọc Trúc đi khỏi thì nhân viên bán hàng được gọi vào phòng của Tiểu An. Cô nhận ra người nhân viên này. Chính là người đứng cùng với Ngọc Trúc khi nãy. Cô bảo. Mời cô ngồi. Cô muốn dùng gì đây? Um, dạ thôi ạ. Tôi không khác. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Ngày hôm đó có xảy ra chuyện gì không? Cô là người trực tiếp bán sản phẩm cho vị khách đó sao? Dạ vâng. Tôi chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường thế nên tôi cũng không biết gì cả. Sản phẩm trước khi bày lên cửa hàng tôi đã quản lý, kiểm tra rất chặt chẽ Làm sao có chuyện bán hàng giả được. Trước khi là nhân viên cửa hàng Cô ấy muốn trao đổi sản phẩm Hoặc là khách hàng muốn bồi thường Nên đã mua sản phẩm của nơi khác Rồi đến công ty bắt đền chúng ta Nhưng mà theo như tôi biết Thì bà ấy rất giàu có Không thiếu tiền để làm như vậy Nếu như thế thì trường hợp này Rơi vào trường hợp đầu tiên mà tôi nói Ngài thấy những lời nói Rất chắc chắn của Tiểu An Của nhân viên bán hàng Có một chút canh sở và bất an Bàn tay vô thức nắm chặt lại Tiểu An đưa mắt quan sát thật kỹ biểu cảm của cô nhân viên bán hàng thái độ cùng với vẻ mặt đầy mơ ám của cô ta hoàn toàn bị thu vào tầm mắt của Tiểu An. Cô nhân viên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không, cô nói như vậy là oan cho tôi đấy. Tôi chưa từng trao đổi sản phẩm bao giờ cả. Tôi bán hàng cho công ty cũng 7 năm nay. Chưa bao giờ có chuyện như thế. Tôi mong những lời cô nói là sự thật. Thì tôi nói thật mà. Cô phải tin tôi Tôi biết rồi Cô đi làm việc của mình đi Cô nhân viên bán hàng Vội va đứng dậy Tiểu An khẽ hít một hơi thật sâu Dường như giả dày cũng đang bắt đầu co lại Có lẽ cô bị như vậy là do áp lực tâm lý Đang đè nặng Sau cuộc nói chuyện với cô nhân viên bán hàng Thì cô cũng thầm hiểu ra Chắc chắn có người đã cố tình Gai bấy cho bản thân mình mắc vào Và cô nhân viên bán hàng kia cũng chỉ như một quân cờ với họ. Vừa nãy, tránh ánh mắt đến động tác của cô ấy đã hoàn toàn bán đứng cô ấy. Nhất là lúc trả lời câu hỏi của cô, ngón tay cô ta không ngừng xiết chặt lại. Đó là biểu hiện của sự trột xạ cùng với việc cố gắng áp chế tâm trạng. Sau đó cô gọi vi ra một chỗ rồi hỏi. Em đã lấy được CCTV trong cửa hàng chưa? Em vừa xuống yêu cầu xem CCTV Nhưng mà đã bị xóa sạch rồi xếp ạ Cho chị chính xác họ tên Và địa chỉ cô gái bán hàng đó Chị muốn điều tra một chút Dạ vâng ạ Sau khi từ phòng của Tiểu An bước ra Thì cô nhân viên bán hàng Vội vàng chạy đến phòng của Ngọc Trúc Cánh cửa đóng sập lại Gương mặt của cô ta cắt không sang giọt máu Vừa nay Cô có gọi tôi vào phòng Tôi đã khẳng định làm tôi không làm Nhưng mà nếu như cô ấy phát hiện ra tôi Thì phải làm thế nào đấy Không có chuyện đó đâu Camera ở cửa hàng tôi đã dọn sạch sẽ Lần này cô ta có nhảy xuống Sông Hoàng Hà thì cũng không rửa hết tội đâu Dạ vâng Mọi việc cô bảo tôi đều làm đúng theo như vậy Ừ Cô làm tốt lắm Xong rồi thì ra ngoài đi Cô nhân viên ngay xong Trần chừ vài phút nhìn Ngọc Trúc Ngọc Trúc thấy như vậy thì nhíu mày khó chịu. Tôi bảo là cô đi ra ngoài cơ mà. Sao lại còn đứng đó? Ờ, dạ. Nhưng mà còn lời hứa của phó giám đốc với tôi thì sao? Mọi việc xong xuôi. Anh sẽ có đủ tiền. Nhưng mà tôi đang cần gấp. Nên... Tôi biết rồi. Cô cứ ra ngoài trước đi. Cô nhân viên đành nói nữa thì Võ Hoàng Trương mở cửa đi vào. Thấy như vậy. Cô ta ngầm ngùi cúi đầu trào rồi quay đi Võ Hoàng Trương nhìn thấy cô nhân viên Nhớ mày hỏi Ngọc Trúc Anh đã nghe chuyện trao đổi hàng thần Để bán hàng nhái Chuyện này là do em làm sao Lúc này thì Ngọc Trúc nhìn Hoàng Trương Khoanh tay trước ngực cười đắc ý rồi đám Thế chẳng phải là chúng ta đang nghi ngờ thân phần của con An sao Dù cho nó là ai đi chăng nữa Em vẫn cảm thấy Nó đến công ty của mình không tốt đẹp gì cả Em muốn nhân cơ hội này Loại bỏ nó ra khỏi công ty Em muốn làm gì thì làm Nhưng mà cũng phải kiến cái một tí Đừng để anh đi giải quyến sắc dối của em là được Mà từ sáng đến giờ anh đi đâu vậy Sao em tìm anh không thấy thế à, Anh đi có việc Đi có việc Hay là đi với gái thế Em lại lên cơn nữa rồi sao Không phải là em lên cơn Mà là bởi vì anh khiến em mất niềm tin đấy Anh xem đi, dạo này Anh cứ đi sớm về khuya như vậy Thì em biết thế nào mà lần đấy Thôi thôi không nhắc chuyện đó nữa Quan trọng là anh đang lo chuyến hàng kia Có xuân sẻ không đây Và lại em cũng lo mà đi khám gì đó Để tính thả bầu trước khi sinh đi Mẹ nói nếu như em không có bầu Thì mẹ không cho cưới đâu đấy Em bình thường mà Có gì đâu mà khám Cứ khám cho mẹ yên tâm Để mẹ nói nhiều quá anh cũng mệt lắm Nói xong thì điện thoại của Võ Hoàng Trương rào lên Anh ta nghe điện thoại Nói vài câu ẩm ừ rồi rời đi Buổi trưa Tiểu An vừa đi xuống nhà ăn Thì nhận được tin nhắn của Vũ Đình Phong Khiến cho tâm tình vốn là một bầu trời mưa sông của cô Lập tức sáng lạng Em ăn chưa? Em đang chuẩn bị ăn đi Anh ăn chưa? Anh đang ở cổng công ty này ra ngoài ăn với đi Nghe anh nói như thế, cô vội vàng ngẩn đầu nhìn sang ngoài cửa sổ Thì thấy xe của anh đang đầu trước cổng thật Lúc bước ra đến cổng, Tiểu An mỉm cười hỏi <cười> Sao hôm nay lại đến công ty đón em thế? Em nghỉ chưa có một tiếng thôi đấy Anh mới là ông chủ của em Em nghỉ cả đời để toàn tâm bên anh còn được Chưa đừng nói gì là một tiếng ừ. Dạo này học được những câu nói ở đâu mà lèo mép thế Vũ Đình Phong không trả lời Anh mỉm cười quay sang nhìn cô Sơ tay, vẽn vài sợi tóc loay thoai trên mặt Rắt vào mang tay Đói chưa? Rồi ạ Mình đang ở đâu với anh? Ăn ở quán mọi khi em thích nhé Quán đó hơi sái Hôm nay thì công ty cũng nhiều việc nữa <cười> Anh đã biết hết rồi Em đừng lo Cứ yên tâm ăn cho anh đi Anh biết chuyện ở trung tâm bán hàng à? Ừ, anh biết Và anh cũng đã điều tra cô nhân viên đó xong rồi Úi, sao anh nhanh lẹ vậy? Ừ, em quên Anh là sếp của em à? <cười> ừ nhỉ Em quên Em có ông sếp vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi Vũ Đành Phong nghe cô nói như vậy Cười tít cả mắt Sau đó, anh lái xe đưa cô đến quán ăn Mọi khi hai người hay đến Vừa ngồi xuống bàn ăn chưa được bao lâu Thì Tô Anh Nguyệt xuất hiện Cô ta không nhưng tránh mặt Mà còn nhiệt tình đi về phía hai người chào hỏi Ôi, Thật đúng là tình cờ Hai người cũng ăn quán này sao? Tiểu An và Vũ Đình Phong ngước mắt nhìn lên Tô Anh Nguyệt mỉm cười nói tiếng Ngày trước thì em và anh hay ăn quán này Mới có hơn một năm em rời xa thôi Mà mọi thứ thay đổi nhiều quá Thế thôi hai người ăn tiếp đi Em vào trong đây Tô Anh Nguyệt vừa rất lời thì một cơn gió thoảng qua kèm theo hương thơm của mùi hoa sữa khiến cho Vũ đỉnh Phong liên tiếp hắt sỉ hơi. Tiểu An khở người lại nhìn anh. Tô Anh Nguyệt thấy như vậy vội vàng rút trong túi xam chiếc khẩu trang đưa cho anh. Ngày trương cư đến mùa hoa sữa em biết làm anh bị dị ứng nên đều chuẩn bị khẩu trang trong túi cho anh. Việc này đã như một thói quen. Ấy. Nói xong thì Tô Anh Nguyệt dừng lại vài giây Rồi nhìn thẳng vào mắt của Tiểu An nói tiếm Bây giờ bên cạnh anh ấy đã có cô rồi Chắc là không cần đến tôi nữa Sau này tới mùa hoa sữa Cô nhớ mang theo khẩu trang bên người nhé Thế thôi tôi đi trước đây Chúc hai người ăn ngon miệng Nói xong thì tôi anh Nguyệt vội vàng bước đi Tiểu An nhớ mày nhìn anh Anh bị dưỡng hoa sữa à? Vũ Đành Phong gật đầu Ừ Ừ, nhưng mà anh Lần trước thì là gừng Lần này là hoa sữa tới Rốt cuộc làm anh còn dưỡng cái gì nữa ừ, Anh Anh hết rồi Nói xong sợ tiểu an giận Anh vội vàng gắp một miếng thịt bò Bỏ vào bát cho cô <cười> Em ăn nhiều cho màu lớn tôi không thể thiên hạ lại nghĩ Anh không nuôi nổi em ấy Anh Đúng là chỉ dòi lặng tránh thôi Vô đành phong không đáp Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương Rồi cười trừ Ăn xong thì anh lái xe Đưa cô về công ty Còn mình thì đi ký hợp đồng với khách hàng Vừa vào đến cửa công ty Thì cô thấy Ngọc Trúc và cô nhân viên bán hàng Đang nói với nhau gì đó Khi nhìn thấy cô Hai người vội vàng như không có gì Ngọc Trúc bước đi trước Thấy như vậy cô liền gọi cô nhân viên lại Xin đợi một lát Cô có gì bảo tôi à Tôi... tôi đang bận Cô nhân viên bán hàng né tránh ánh mắt của Tiểu An Khi nhìn mình Tiểu An sóng giạc hỏi Giữa cô và Phó Giám Đông Nhất định có gì đó à, Không đâu Giám Đông vừa va vào tôi nên Tôi xin lỗi thôi Tôi chắc chắn là có gì đó Phó Giám Đông có hứa gì với cô có phải vậy không Ngay lập tức Ánh mắt của nhân viên hiền lên và bối rối Khe lím môi, chất giọng cực kỳ mất tự nhiên. Ờ, thật tình thì tôi đang không biết làm cô đang nói gì cả. Chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ đâu. Nếu như cha ra được sự thật, thì không những phải chịu trách nhiệm, mà còn phải bồi thường số tiền rất lớn bởi vì đã phá hỏng hình ảnh thương hiệu của công ty. Dù cho là ai hay là bằng cách gì, tôi cũng không thể nào trốn tránh trách nhiệm được. Bây giờ vẫn chưa muộn, Cô nói ra sự thật đi. Cứ nói ra, đừng sợ. Sóc mặt của cô nhân viên chuyển sang tái nhợt. Cô ta nhìn tiểu an vàng mắt có một chút cảnh giác rồi đôi mắt ngấn ngấn nước. Tôi... Tôi không biết gì cả. Người làm sai là cô mà. Nói xong thì cô ta vội vàng chạy đi. Lúc này cũng có vài người xung quanh nhìn tiểu an. Võ Hoàng trường lúc này cũng đi qua thông báo. Tôi đã nghe tin bán hàng giả của cửa hàng. Việc lần này đúng là sao cô đi qua à Tôi cũng đã liên hệ với khách hàng và bên đó yêu cầu mở cuộc họp báo xin lối bảy. Sáng ngày mai, công ty sẽ mở cuộc họp. Việc quyết định có nên thay thế người đại diện thương hiệu không, thì ngày mai sẽ có kết quả. Cô cơ chuẩn bị tinh thần trước đi. Tiểu An nghe xong thì ngước đôi mắt đầy nghi vấn, nhìn hoàng trương. Khi ánh mắt chạm đến đôi mắt sắc bén của cô, Liền quay sang bên trái để tránh né Tiểu An sóng sạc trả lời Tôi cũng đang đợi kết quả cuối cùng đây Bởi vì tôi không làm gì sai Thế nên tôi không sợ Ông trời có mắt lắm Nói xong thì Tiểu An cười khẩy một cái Rồi hiên ngang bước đi Buổi chiều lúc đi kiểm tra cửa hàng một lượt Thì lại nhìn thấy cô nhân viên bán hàng Lúc này tâm tình của cô cũng dịu xuống vài phần Cô nhìn cô nhân viên bán hàng nhà xong rồi nói Lúc trưa thì tôi cũng hơi kích động Khi nhìn thấy cô và phó giám đốc Tôi biết là tôi cũng không nên ép buộc cô Bây giờ tôi cũng chỉ biết hy vọng Cô là người có lương tâm thôi Tiểu An vừa giết lời Thì nhận được điện thoại của Vũ Đình Phong Sau khi nghe điện thoại cô vội vàng bước ra ngoài Bỏ mặt ánh mắt và thái độ của cô nhân viên phía sau Lúc này ở bên ngoài Cách công ty một đoàn không xa Xe của Vũ Đình Phong đã đợi sẵn Tiểu An bước vào trong xe Còn chưa kịp cất tiếng Thì anh đã nói Qua sự điều tra của thám tử Thì cô nhân viên bán hàng kia Có một người em trai đang nằm viện Bởi vì mắc bệnh tim Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn Bố mất sớm, mẹ cũng đã già Nhà thì nợ nần chồng chất Em trai cô ấy sắp tới Bước vào ca phẫu thuật quan trọng Nhưng mà đang chờ tiền phẫu thuật Nghe nói là số tiền lớn nên nếu như chỉ dựa vào thu nhập từ lương nhân viên Thì không thể nào chi trả được Tiểu An nghe xong nhíu mày ngạc nhìn hỏi anh ừ. Ý của anh là... Cô ấy đã vì chuyện này mà bị mua chuộc sao? Vũ Đình Phong gật đầu Bây giờ Thành và em đi đến bệnh viện nhé Dạ vâng Lúc đến bệnh viện đứng trước căn phòng bệnh Nhìn thấy người em trai gầy gò ốm yếu của cô nhân viên đó, mà trong lòng bỗng nhiên dấy lên niềm thương xót. Đúng vào lúc đó, bác sĩ từ trong phòng bệnh bước dạp. Tiểu An nhìn thấy như vậy thì vội vàng bước lên hỏi tình hình của người em trai kia. Sau khi bác sĩ đi khỏi, cô mới quay sang ngõ ý với anh, muốn cứu giúp người em trai đó. Mặc dù chị gái cậu ta có lối, thế nhưng mà cứu người là điều quan trọng.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 Cô nhân viên tức giận chân mắt nhìn hai người. Tiểu An đành lên tiếng thì Vũ Đành Phong kéo tay cô lùi về phía sau một bước. Cả thân hình to lớn của anh che khuất bóng sáng nhỏ bé của cô. Cứ như thể sợ cô gái kia không tự chủ được sẽ làm tổn thương cô gái của anh vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này, thì thật sự là anh Sa cảm thấy bộ truyền của chúng ta càng ngày càng diễn biến nhanh hơn rồi và càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Và với sự việc về chiếc vòng kia thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyền tiếp theo thì... Những kẻ đứng phía sau sẽ bị lật mặt như thế nào? Bởi vì anh sao có một cảm giác là dường như anh chàng nam chính của chúng ta, Vũ Đình Phong, nắm được điểm yếu một điểm gì đó rồi, mà nghe có thể tự tin như vậy. Anh sao có cảm giác là như thế và màn lật mặt ở tập tiếp theo.